Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net <cười> Nhìn anh vào trong phòng tắm Lấy ra một cái khăn lông khô cho cô Mới vừa rồi mắc mưa Trước lao tóc tránh cảm lạnh Đợi lát nữa tắm rồi lên giường ngủ Anh hạ chỉ thị Cô ảo não Anh cho rằng anh là ai Xem tôi như đứa bé trong vườn trẻ à Bộ dáng của cô không hơn đứa bé bao nhiêu Anh lạnh nhạt nói Giọng điệu này là đã thương cô Hạ quyết tâm Giận dỗi hất khăn lông ra Tôi không lau tóc, không tắm, không ngủ Anh đừng xía vào, không phải chuyện của anh Anh về phòng ngủ đi Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt nghiêm nghị Bảo anh đi ngủ đi, đừng động tới tôi Cô kéo cao giọng điều Anh híp hít mắt Và vào phòng bếp, lấy một ly nước chanh mật ong Sải rượu, đưa cho cô Uống nó đi Không uống Uống mau, anh ra lệnh Nếu không, ngày mai cô rời giường Tôi đảm bảo đầu của cô sẽ đau như nứt ra đấy Dù đau chết cũng không liên quan Hạ hải âm. Bảo anh đừng đụng tới tôi rồi cơ mà. Anh nghe không hiểu sao. Anh cho rằng mình là cha tôi. Làm rõ ràng, anh chỉ là bảo vệ tôi bỏ tiền mời tới thôi. Uống vào. Không uống. Uống cho tôi. Anh dùng một tay bấm môi của cô, một tay khác nắm ly thủy tinh ngắn và đổ nước chanh mật ong vào trong miệng cô. Thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn này càng chọc giận cô. Đầm cô bị thương, cô kịch liệt dãy sụa, kéo tay của anh cắn mạnh một miếng. Anh bị đau, kinh hồn một tiếng cô lại cắn anh lại cắn anh trừ tại vũ nhìn chầm chằm dấu răng bị cắn trên bàn tay mông lô nghĩ đến rất lâu trước kia cô cũng tùy hứng cắn anh như vậy hàm răng sắc bén này cắn vào trên tay anh càng cắn vào trong lòng anh vết thương in dấu xuống về sau đã không thể bỏ mặc cô nữa một luồng sóng tâm tình phức tạp sôi trào trong lòng biển anh gần như phẫn hận nhìn cô gái trước mắt tại sao nhất định không nghe lời Tại sao nhất định phải trêu chọc anh như vậy? Cô thật không uống à? Anh hạ thông điệp cuối cùng. Cô cuột cường xoay mặt, xoay người đi. Anh hít sâu một cái, đầu hướng lên, tự động uống một hớp nước lớn. Một tay đẩy cô vào tường. Tiếp đó, cường hãn che kín môi cô. Cô kinh ngạc giật mình. Không ngờ anh lại dùng chiêu này. Cả người ngây ngốc. Qua một giây, mới nhớ phải giải rụa vung quyến đánh đầu vai anh. Anh không để ý tới sự kháng nghị của anh. Đôi tay nâng mặt của cô lên, hấp nước mớm vào. Nhả vào trong miệng cô, không chỉ có nước chanh mật ong, còn có kỷ niệm ngọt ngào và chua xót không quên được. Cô đột nhiên cảm thấy thức giận, dùng hết toàn lực đẩy anh ra, tát anh một cái thật mạnh. Anh đang làm gì? Điên rồi sao? Tôi muốn em được tỉnh táo hơn. Anh không để ý đau đớn trên mặt, ngồi lạnh trách cứ cô. Tỉnh chưa? Còn muốn uống rượu không? Có biết dáng vẻ của em lúc say rượu ra sao không? Hôn người này, ôm người kia, chơi với con gái không đủ, cả từ Tuấn Kỳ mà em cũng nhìn hắn ta đầy quyến rũ. Em còn muốn gọi điện thoại cho hắn đến uống rượu với em. Em có biết hắn là tuyếp đàn ông như thế nào không? Cô trưởng anh, mua bàn tay hận hận, lau giọt nước mắt tràn khỏe môi. hạng người gì? Tôi không hiểu anh nói cái gì. Hắn là playboy nổi tiếng, ba ngày hai bữa ra vào quán bar, thay phụ nữ liên tục. Em có biết phụ nữ mà hắn ôm ấp yêu thương có bao nhiêu không? Em cũng muốn trở thành một trong số đó à? Anh ấy mới không phải đàn ông xấu như anh nghĩ. Anh ấy cũng có nỗi khổ của mình. Hạ hải âm. Chú Tại Vũ gầm thét, ngực giấy lên lửa giận ngập trời. Em đang nói chuyện giúp từ Tuấn Kỳ sao? Đúng, tôi nói chuyện thay anh ấy đó. Như thế nào? Em, chẳng lẽ, em thật đang quen với hắn ta? Quen với anh ấy thì sao? Không thể được sao? Tôi thích anh ấy đấy, muốn ôm ấp yêu thương anh ấy đấy. Anh quản được sao? Chù tại vũ biến sắc, anh thật sự không thể quản. Bởi vì trước đây thật lâu, anh đã chủ động buông tha quyền lợi trong nam cô rồi. Anh đã cam kết với cô và với mình sẽ không bao giờ dao động vì cô nữa. Anh nắm quyền, nảy sinh ác độc, đấm tường một cái. Hạ âm nhìn cử động tức giận đằng đằng của anh, màn lệ, im hơi lặng tiếng tan đã trong mắt, ánh mắt mờ mịt, lòng cũng đau đớn. Anh vẫn còn giận em, có đúng không? Cô hét, anh hận em, bởi vì em làm hư nhiệm vụ đầu tiên của anh, là em không đúng, là em không tốt, như vậy tại sao anh còn đụng em, vừa rồi tại sao đút cho em uống nước như thế, sao anh có thể hôn em, lại tỏ vẻ chẳng hề để ý gì. Ngón tay đặt lên đôi môi vừa bị anh giải xéo, giống như nhớ lại, lại tựa như khuất nhục, nước mắt chán nản chạy xuống. Anh rất xấu, anh còn xấu hôi tử tuấn kỳ gấp trăm lần, anh biết không? chú tại vũ nhìn cô khóc lóc tố cáo, lừa giận trao ngực nhất thời tắt. Thay vào đó là hối tiếc, thê lương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.